Anh gọi ly cà phê sữa nóng Và mới uống hấp thứ nhất Thì chắc chở hậu tới Anh dứt khoát Không níu kéo hậu ở lại nữa Chỉ em hậu còn sống với anh ngày nào Thì chỉ càng là cái cớ Để hậu gây hấn mà thôi Anh hỏi chắc Bữa nay anh về dưới ấy à Hậu Đáp thay chắc Em đang đủ anh chắc Ở lại thêm một hôm nữa Rồi sáng mai em đi luôn Em muốn tối nay em và Hiên Cảm ơn chị Hảo Một tiếng cho phải phép Phan buồn rầu Bảo Trác, Lẽ ra Thì tôi có bổn phận Phải lo cho chị em hậu Nhưng nội bộ trong gia đình Không may gặp chuyện phức tạp ăn Cũng như người nhà Chắc anh đã hiểu rồi Từ đây Mọi sự nhờ anh Chắc gật đầu cười nhẹ Và chuyển ngay sang đề tài khác Vì thế mặt mũi Phan có vẻ nghiêm trọng quá Hậu nhìn Phan ngỏ ý cảm ơn Rồi từ lúc ấy Phan cứ ngồi chậm ngâm Nhìn hai người ăn uống Cho đến khi khắc Đưa Hiên tới Hình ảnh Hiên đi bên khắc Làm Phan thấy ấm lòng hẳn lên Anh muốn vun sới cho hai người Để bù lại những đau khổ của Hiên trong quá khứ Anh kéo chiếc ghế bên cạnh Vỗ nhẹ nhẹ Mấy cái lên mặt nệm Và dịu dàng bảo khắc Ngồi đây Nghe anh Linh nói cậu Mới lên cái chức gì Quan trọng lắm trong hãng phải không Khắc Ngồi xuống và chỉ cười dè dặt Chàng bốn ngại Nhắc đến công việc của mình Chờ cho mọi người ăn xong Khắc mới nhìn hậu Nhập đề Ngay Hiền nói Chị sắp giả từ thành phố này phải không chị? Hậu gật đầu. Ngày mai, chị em tôi đi rồi chứ còn sắp gì nữa. Rồi, quay sang Hiên, hậu hỏi. Mày đã phone chào ông Hoàng Cảnh với anh Trường chưa? Hiên, không trả lời chị. Chỉ đưa mắt nhìn khắc để nhắc chàng lên tiếng. Khắc, hướng về phía hậu, tha thiết thuyết phục. Chị quyết định về dưới Santana Em không dám có ý kiến Nhưng Hiên vừa mới ký hợp đồng Ở dưới vũ trường Venus Mới đi Hát Đã được nhiều người ái mộ Tự dưng bỏ đi Vừa đánh mất cơ hội tiến thân Vừa làm cho khán giả thất vọng Mà xuống dưới giấy Thì đã chắc gì Xin được một chỗ ở phòng trà Bởi ca sĩ ở dưới Nam Cali đông lắm Chi bằng em đề nghị Chị cứ để cho Hiên Ở lại trên này thêm một thời gian nữa đi Khi nào tên tuổi đã vững vàng Đông người biết đến Bây giờ qua xuống Santa giao dịch Với các trung tâm băng nhạc và phòng trà Cũng dễ dàng hơn Anh Phan Thấy em nói như vậy có đúng không Chỗ đứng của Hiên Đang có sẵn tại đây Tội gì Mà phải thả mồi bắt móng Phải không anh Phan chưa kịp trả lời Thì Hậu kêu lên Nhưng nó ở lại đây với ai? Một mình à? Nguy hiểm lắm. Khắc cười. Có gì đâu mà nguy hiểm mà chị? Con gái bây giờ thuê nhà ở một mình cũng là chuyện thường. huống chi ở đây? Còn có anh Phan rồi còn có em. Nói dứt câu, Khắc đưa mắt nhìn khắp lượt chờ phản ứng. Phan dĩ nhiên là đồng ý ngay với lý luận của Khắc nhưng anh không dám lên tiếng ủng hộ vì cái trở ngại lớn nhất bây giờ của Hiên Tại thành phố này chính là Hảo vợ anh Giữ Hiên lại Rủi mai kia Hảo Và Hiên đụng độ lớn Thì Phan không biết xử lý ra sao Hậu thấy Phan không nói gì Nên cũng đành ngồi yên Mặc dù trong lòng bất rứt khó chịu Chỉ riêng chát Thì dứt khoát Không tán thành đề nghị của khắc Bởi anh có một luận cứ rất vững Nơi nào có thằng Tâm Thì Hiên chẳng nên sống gần Hiên Muốn quên đi quá khứ Để làm lại cuộc đời Thì cần phải lánh mặt Càng xa càng tốt Tuy nhiên Trước mặt mọi người Chắc Không bộc lộ ý nghĩ của mình Bởi anh tự cảm thấy Là anh chưa là cái gì Của Hiên Chưa có chút quan hệ thân thiết nào Đối với Hiên Chuyện gia đình của nàng Nên để cho fan và Hậu giải quyết Chờ mãi Chẳng thấy ai nói gì Khắc Nóng lòng dục. Anh Phan, anh thấy em có lý không? Nếu Hiên ở đằng nhà anh mà trở ngại, thì em sẽ mướn nhà cho Hiên. Ý em nói trở ngại là vì Hiên đi hát về khuya, đôi khi làm mất giấc ngủ của anh chị. Hiên ở riêng. Cuối tuần, em đưa Hiên đi hát. Khuya, em đón về. Phan chẳng biết tính sao. Chuyện hát hò của Hiên thì chẳng có gì là quan trọng đối với Phan. Nhưng chuyện tình cảm giữa Hiên và Khắc thì Phan rất quan tâm. Anh có cảm tưởng rằng nếu cô em anh bỏ xuống miền Nam thì sợi dây kết nối với Khắc sẽ đứt ngay vì những săn đón dồn dập ở thành phố Sầm Uất ấy. Cái nghề ca sĩ vốn là nghề có rất nhiều cơ hội giao tiếp huống chi Hiên lại trẻ và đẹp. xa mạch thường dễ cắt lòng. Anh không muốn mất Khắc Bởi anh thấy khắc là mẫu người hội tụ nhiều tiêu chuẩn đáng quý Anh phân vân nhìn hậu và yếu ớt gợi ý Cô thấy sao? Hay là cô đi trước đi? Để Hiên nó ở lại đây thêm một thời gian nữa Ở trên này có gì trục chặt Thì chỉ việc leo lên máy bay về dưới ấy Chừng đó nhà cửa có sẵn thì lại càng thuận tiện Hậu cúi đầu lo lắng Em thì em chẳng muốn xa nó ngày nào cả Nhưng anh đã nói thế thì Chắc Cười Ngắt lời Vấn đề không phải là anh Phan hay cô Hậu Tôi xin lỗi Tôi thấy hai người lạc đề rồi Vấn đề là cô Hiên Cô Hiên có muốn ở lại không Khắc nhăn nhẩu chen vào Hiên bằng lòng ở lại mà Chúng em đã bàn với nhau rồi hiên ngượng ngồng cãi nhưng chị hậu muốn em đi thì em đi ngay sau câu nói đó mọi người đăm đăm ngó hậu hậu ném tiếng thở dài mắt chớp mau và khẽ gật đầu khắc thở phào đặt bàn tay lên ngực rồi nhìn hậu ngỏ ý cảm ơn sợ mọi người hiểu lầm rằng mình bị mê chắc mà bỏ em Hậu nhắc lại Câu nói lúc nãy với Hiền Tao vì tao vẫn mày Vẫn muốn mày đi với tao Chị em ở gần gũi bên nhau Mày ở lại đây có một mình Thật sự là tao lo lắm Khắc vội gạt đi Sao lại một mình? Có anh Phan Có em Chị còn lo gì nữa? Chắc Rót cha vào ly rồi bảo Hậu nếu mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi cả rồi thì mình đi luôn bây giờ chứ ở lại thêm một ngày làm gì cô hiên đã không đi thì mình đâu cần phải nán lại bây giờ với mười một giờ bốn năm giờ chiều là tới nơi ngủ lại một đêm chả có lợi gì cả hậu nhìn phan hỏi ý rồi phân vân đáp vâng đi luôn cũng được Em có đồ đạc gì đâu Nhưng em muốn Ở lại là vì em định Nhờ ăn đưa ra chợ Mua cái gì về nấu bữa cơm gia đình Tối nay Khi cả nhà đông đủ Em sẽ cảm ơn Và giả từ chị Hảo Cho qua trước qua sau Ở nhờ cả tháng trời Làm phiền chị ấy đủ thứ Bây giờ tự dưng bỏ đi Mà không nói lời nào Em thấy Nó thế nào ấy Hiên nóng nảy Muốn gào lên để phản đối chị Nhưng thấy nét mặt rầu rầu của Phan Nàng Lại tự kềm chế không nói nữa Phan bưng Tắt nước trà lên uống Để che bớt Cơn xúc cảm Anh thấy hậu là người thật chí tình Lúc nào cũng cư xử tế nhị Dù biết hảo luôn luôn Đừng rập và gây hấn Vốn nặng lòng từ tâm Tin rằng con người dù xấu đến đâu Cũng vẫn có thể cảm hóa được Phan đồng ý ngay Với dự tính của Hậu Anh muốn Hậu nán lại Nói với vợ ăn đuôi lời trước lúc chia tay Không phải vì Anh cần Lấy lòng của Hảo Mà vì anh hy vọng Hảo Sẽ nghĩ lại xóa hết mọi hiểu lầm Từ trước đến nay Anh ngẩn lên dịu dàng bảo Hậu Anh chị thực ra cũng chẳng giúp gì được cô Mà trái lại Còn làm cho chị em cô buồn nữa là đằng khác Nhưng cô nán lại thêm một hôm Ăn bữa cơm với anh chị thì cũng tốt Ăn muốn như vậy Rồi quay sang phía khác Phan để ngậy Tối nay khắc lại ăn cơm luôn cho vui Khắc đang chan hòa niềm vui Vì đã giữ được Hiên ở lại Vội gật đầu cười Vâng Anh kêu lúc nào thì em có mặt lúc đấy Phan kết luận Ừ Thôi cứ như vậy đi Bây giờ ăn sang văn phòng Làm việc ăn chát Đưa hậu đi chợ, Khắc Đưa hiền đi đâu thì đi Sáu giờ Thì về ăn cơm Nói xong Phan đẩy ghế đứng dậy Mọi người lục tục Giải tán theo Khắc Nhăn chân Trở lại quầy trả tiền Rồi Ra cửa hân hoan bảo Hiên Bây giờ Em đi với anh ghé văn phòng ăn một chút Anh cần lấy ít giấy tờ Rồi anh đưa em về nhà cho biết Em ở được thì ở Không thì Anh mướn cho nhà khác Hiên nhìn Hậu Bước đi bên trác Dọc theo hành lang đến chỗ đậu xe Lòng nao nao buồn Vì chị em sắp phải xa nhau Nàng bảo khắc Thôi Anh đi một mình đi Để em đi chợ với chị Hậu Ngày mai chị ấy đi rồi Biết bao giờ mới gặp lại Anh đi đâu thì đi Em Về nhà phụ Chị em nấu cơm bếp Sáu giờ Anh nhớ sang ăn cơm nhé Dích lời Hiên Giữa tay vẫy Và lớn tiếng gọi hậu Nhưng hậu không nghe thấy gì Vì đã chui vào xe khép cửa lại Hiên lật đật Chạy theo nhưng không kịp Chắc Đã cho xe chạy theo lối tắt Ra khỏi khu thương xá Rẽ sang đường chính Khắc đứng nhìn theo Lắc đầu ngạc nhiên Vì chị em nhà này sao mà Lại gắn bó với nhau như vậy Hậu dọn xuống Santana Cách đó có mấy tiếng đồng hồ Lái xe Mà cứ như là lên đường đi nước khác Muôn đời không gặp lại Chàng lững thẫn bước tới Nhìn nét mặt thất vọng của Hiên và hỏi Bây giờ có đi với anh không? Hiền vẫn lắc đầu Thôi Anh đi làm đi Em bảo ngồi chơi với anh Phan một lát nữa Anh ấy Đưa về Chờ chị Hậu Em phải phụ với chị Hậu làm bếp Khắc hơi buồn Nhưng đàn nhún vai chấp nhận Ok Anh lại sợ Xong việc thì anh đến thẳng nhà em Có cần anh làm gì Thì anh làm Hiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chờ khách phóng xe đi, Hiên mới đẽ sang văn phòng của Phan. Nàng đã đến đây một lần, ngày mới qua và đã nảy ra ý định đi học, một thời gian rồi làm thư ký cho Phan. Sau này, khi xích mích với Hảo, nàng không bước chân tới chỗ này nữa và cũng chẳng bao giờ còn nghĩ tới việc trở thành một nhân viên dưới quyền của Hảo. Văn phòng dịch vụ của Phan là một unit Khá rộng trong khu plaza khang trang và bậc nhất của cộng đồng người Việt tại thành phố này. Từ cửa bước vào là một khoảng trống, kê hai dãy ghế, dãy ghế hình thước thợ để khách ngồi chờ. Kế đó là bàn của cô thư ký, rồi đến bàn của Hảo và trong cùng là một căn buồng nhỏ chỗ làm việc của Phan. Có mấy cái tủ sắt lưu trữ giấy tờ quan trọng. sáng nay Hảo đi vắng nên chỉ có một mình cô thư ký đang tiếp chuyện một người khách hiên bước vào gật đầu chào cô vẫn còn nhớ hiên là bà con của phan nên chỉ vào trong và nói chị cứ vào đi hiên tiến thẳng vào dừng lại trước cánh cửa nhỏ khép hờ vì nghe tiếng phan đang nói chuyện điện thoại giọng ăn hơi gay gắt tôi đã nói với cậu là bà xã tôi đi vắng Đây là chỗ làm việc của tôi Tại sao cậu cứ làm phiền hoài vậy Im lặng một chút Phan bực bội kết luận Tôi đang có khách Không nói chuyện với cậu được bay Anh gác máy rồi Ngồi lặng như pho tượng Mặt thầm hầm nhìn ra cửa Hiên rón rén bước vào Phan ngước lên thở mặn và bảo Cô khép cửa lại dùm anh Rồi Phan hạ giọng phân trần Cái thằng Tâm nó lại phôn Qua cho anh Bà xã anh tại quá Chỉ vì ghét cô ấy Mà đâm nó kết thân với cái thằng Tâm này Mục đích chỉ là chọc tức cô Bái bảo là Nó Hãy cần bất kỳ chuyện gì thì cứ phôn cho bà Nó đi vào câu nói đó, thằng đó Nó cứ làm phiền anh hoài Hiên tò mò hỏi Nó nói gì với anh vậy Phan ngửa người đã thành ghế Hai bàn tay đan vào nhau Rầu rĩ đáp Hôm qua Nó nói chuyện Với anh Tuân Sáng nay Anh Tuân Bảo nó chuẩn bị Cuối tuần này dọn ra Anh ấy lấy lại nhà Chẳng phải anh ấy hẹp hỏi gì Thế nhưng Sau khi biết rõ Nó đối xử tệ Với cô ở bên Phi Anh ấy không muốn Gặp nó nữa Anh hay sang nhà Anh Tuân chơi Gặp nó lại nhớ đến chuyện cũ thành ra anh ấy bảo ăn tuân mời nó đi chỗ khác mà ở nhưng nó không đi nó bảo chị hảo gửi nó sang thì phải hỏi ý kiến của chị hảo đã chưa thấy đứa nào ngang ngược như nó cũng là do tại bà xã anh mà ra nghe cách nói chuyện của phan hiên biết rằng trong đầu của anh vẫn còn một chút hiểu lầm nhỏ nên nhân dịp này hiên muốn giải tỏa cho xong Nàng Kéo ghế lại gần hơn Khoam người thì thầm với Phan Lẽ ra thì em không nói chuyện này với anh Nhưng anh chắc Chắc là đã kể cho anh nghe rồi Có điều em không biết Anh ấy có nói rõ chi tiết hay không Hồi đó thằng Tâm Nó cứ nhất định đòi ngủ với em Nhưng em liều lắm Nó không làm gì được Mấy lần em suýt đâm chết nó Rút cuộc Nó quay sang chị Hậu, chị Hậu khóc lóc, năn nỉ, đưa tiền cho nó, sắm sửa nó đủ thứ mà nó vẫn không tha. Một phần vì chị thương em, một phần vì sợ nó tố cáo là mua con lai, like, phái đoàn Mỹ sẽ bác đơn nhập cảnh. Cho nên cuối cùng chị Hậu đành phải để cho nó muốn làm gì thì làm. Nó hiếp chị ấy không biết bao nhiêu lần. Khi em phát hiện ra chuyện đó thì đã xong rồi. Phan điếng người Như vừa Vấp chân Đập nhầm một mũi dao nhọn Phút chốc Anh thấy nổi da gà Và toàn thân lặn toát Anh không thể tưởng tượng nổi Cái chuyện đó lại có thể xảy ra Bấy lâu nay Anh cứ tưởng nạn nhân là hiên Hóa ra thực tế còn phũ phàng hơn như thế nữa Bây giờ thì anh Mới hiểu rõ tại sao Ngay hôm tới phi trường hậu Đã muốn đuổi thằng Tâm đi Và vì biết rõ nguyên nhân như vậy fan lại càng hối hận Về các cư xử lặn nhạt của mình Đối với Hậu trong thời gian qua Anh nghĩ đến chắc Và ngẩng lên hỏi Hiên Thế ông chắc có biết chuyện này không? Hiên gật đầu Chắc là biết, em đoán thế Tại vì hồi còn ở trại Chị Hậu vẫn thường đến gặp anh chắc Để nhờ anh ấy can thiệp Nhờ anh ấy can cản thằng Tâm Nhưng anh ấy ngăn cũng chẳng được Vì cái thằng Tâm nó nắm được cái tay của chị Hậu Là sợ bị đuổi về Việt Nam Em thì không sợ Cùng lắm thì quay về Đụng vào em là em đâm chết ngay Phan Lại ngồi yên Nếu thế thì chắc Quả là người đáng ca ngợi Đã biết cái quá khứ của hậu Mà vẫn không ngần ngại Gây dựng cho hậu được một tương lai mới Phan buột miệng Nói như tự nhủ Như hậu Như vậy thì hậu dọn đi là phải ở đây làm sao được nữa anh cũng mừng là cô ấy gặp lại Ông chắc hiên gật đầu phụ họa vâng em còn mừng hơn anh nữa kìa chính em cũng muốn đi khỏi thành phố này cho đỡ bướng bận nhưng mà phan ngắt lời khác nó mới quen cô cô bỏ đi ngay thì tội nghiệp nó thằng đó được lắm jimmy Nó chỉ được có cái miệng ba hoa thôi Tâm hồn thì hởi hợt Phan Vừa dứt câu thì Hảo Từ ngoài cửa bước vào Xách theo cái túi đựng quần áo Của một tiệm design nổi tiếng Hiên nghe tiếng Hảo Hỏi cô thư ký Anh Phan có đây không cô Thưa có Đang tiếp khách trong phòng Hảo xông thẳng vào Và đứng khựng lại khi thấy Hiên Hiên lúng túng đứng dậy chắn sang một bên để giường ghế cho hảo hảo đặt cái túi lên mặt bàn hừ một tiếng rồi lạnh nhạt bảo hiên từ bữa nay cô đi quay phim chỗ này là chỗ làm việc ra đây làm gì hình gắng nhịn đưa mắt nhìn phan phan cũng bực lắm nhưng vội giảng hòa anh rủ cô ra ăn sáng đi chứ ngày mai hậu với hiên dọn đi rồi Không còn ở với mình nữa Bữa nay chị em cô ấy định làm một bữa cơm Ở nhà Đãi vợ chồng mình Và cũng để cảm ơn em với anh Nhân tiện có ông trác nữa Ông ấy Vừa đưa Hậu đi chợ Với lại ăn rủ thằng khác lại Ăn cơm luôn cho vui Hảo từ từ ngồi xuống ghế Trái với sự mong đợi của Phan Bản tin Hậu và Hiên tự dã, Không làm cho Hảo xúc động chút nào hoặc có xúc động mà nàng che giấu không để lộ cho chồng và cô em chồng thấy mặt nàng vẫn đăm đăm khó chịu dường như chưa quên được cái tội tẩy đình của Phan là đêm qua khi nàng hát Phan đã dám nói chuyện với khắc nàng lơ đãng lập một tập hồ sơ trước mặt làm bộ cúi xuống đọc nhưng chỉ một phút sau bỗng ngẩng lên đổi thái độ tươi cười hỏi hiên chọn đi thật à Chắc chị em cô giận tôi phải không? Hiên, chưa kịp đáp thì Phan đỡ lời ngay. Hai cô ấy dọn ra cũng phải. Mỗi người cần phải, phải có một cuộc sống riêng. Nhất là Hiên đi hát, giờ giấc thì bất thường. Chị em cô ấy sợ làm phiền vợ chồng mình. Vì đêm về khuya quá. Hiên nhìn Hảo gật đầu thêm. Vâng, em cũng quá thưa viên fan như vậy em cảm ơn anh chị đã bảo lãnh chúng em sang đây và lo cho chúng em ở nhờ trong thời gian qua. Hảo dịu dàng nói người nhà cả mà ơn nghĩa gì. Thôi, tùy chị em cô thấy cần phải dọn ra thì tôi cũng chả dám cản. Nhưng mà sao nghe nói cuối tháng mới thuê được nhà? Sao không ở lại đến cuối tháng rồi hãy đi? phan hài lòng nhìn vợ vợ ăn đâu có phải là người quá tệ ít ra trước lúc chia tay hảo cũng có đôi lời tử tế như thế thì mới là người biết xử sự, sự ở đời an toàn thật kể với vợ hậu nó đi luôn với ông trác xuống santa Ana. còn hiên thì tạm thời chưa đi được là vì còn đang kẹt cái hợp đồng với vũ trường Venus. khác nó đang chạy đi tìm nhà cho Hiên đấy. Hảo ân cần bảo Hiên, ừ thu xếp như vậy cũng được. Cô Hiên cô Hậu thì giỏi nấu nướng lắm. Cô ấy mà chỗ tài thì chắc là toàn là những món ăn ngon. Thế chiều nay mấy giờ ăn cơm? Để tôi còn để dằn bụng. Nhịn từ bây giờ. Hiên rất mừng vì Hậu nói chuyện bình thường với mình, xóa hết cả một chặng đường. lạnh nhạt vừa qua Nàng bảo Hảo Thưa chị Em hẹn với anh khác là 6 giờ Bây giờ em xin phép Nhờ anh Phan Đưa về để Làm phụ với chị Hậu Hảo Nở nụ cười rạng rỡ đáp Ừ Cô về trước đi Nhưng mà nấu cái gì ăn qua loa thôi Đừng bày vẽ nhiều món làm gì cho tất vả Phan đứng dậy bước ra cửa Hiên cầm bóp đi sau, đi giật lùi mấy bước vui vẻ bảo hảo, chắc chả có gì nhiều đâu chị, bữa cơm gia đình mà, thôi, chị làm việc đi, em về đây. Hảo đứng dậy, nhìn theo hai người, chờ cho chồng và Hiên ra hẳn ngoài hành lang, mới khép cửa phòng lại và ngồi xuống cái ghế của Phan, sau chiếc bàn gỗ nâu ngồi ngang, giấy tờ trên đó. nét tươi vui giả tạo trên khuôn mặt và trong ánh mắt của hảo biến mất ngay khi phan và hiên không còn bên cạnh nàng thử người đăm chiêu suy tính hậu dọn đi nam cali với trác chuyện này không quan trọng lắm đối với hảo bởi hậu vốn không phải là kẻ thù chính của hảo cái đối tượng mà hảo ngứa mắt là hiên thì vẫn còn nán lại ở đây tại thành phố này hôm qua jimmy Phôn sang tìm Hiên Tình cờ gặp Hảo Gã mui miệng Báo tin Sắp thực hiện CD cho Hiên Nghĩa là đưa nàng Đến một nấc thang nữa Trong sự nghiệp văn nghệ Hảo bực lắm Nàng tự coi Bất cứ một sự thành công nào của Hiên Cũng là sự thất bại của mình Bởi nàng Đã từng công khai Nói với nhiều người rằng Còn đó mà thành ca sĩ nổi tiếng được Thì tôi Đi bằng đầu Bà cứ tin như vậy Việc thu xì đi còn Đang làm cho Hảo điên tiết Thì lại thêm Một nỗi buồn nữa Cho Hảo Là chuyện tình vừa xảy ra Giữa Hiên và Khắc Mà Phan ngay tình tiết lộ Từ lâu rồi Hảo vẫn đánh giá Khắc Khá cao Trẻ tuổi trí thức Có nghề nghiệp vững vàng Thành công sớm Và nhất là phong cách Rất đàng hoàng chững chạc Một người như thế mà bây giờ Theo đuổi Hiên thì dĩ nhiên Hảo không vui chút nào. Dưới mắt Hảo, Hiên chỉ xứng đáng lấy một gã lêu bêu và dở dang như Jimmy mà thôi. Trở thành người yêu của khách, chắc chắn Hiên sẽ lên mặt. Cho nên Hảo phải tìm cách ngăn chặn trước. Đừng để chuyện đó xảy ra khiến Hảo sẽ phải bực mình về sau. Nàng với tay, lấy cái bóp, mở ra tìm cuốn sổ điện thoại, lật nhanh từng trang. Hiên, không theo hậu xuống sang Santana là bị mê khắc Chứ đâu có hợp đồng nào với vũ trường Venus Vừa nghĩ Hảo, vừa nhấn số điện thoại Chờ người ở đầu dây Bên kia, nhấc lên Hảo mới nói lớn Jimmy đó hả? Tôi, Hảo đây Hảo và anh Phan Jimmy đang nằm chơi xế nước trên sofa Buồn rầu nghĩ tới Hiên Thì Hảo gọi. Gã giật mình. Ngồi bật lên hồi hộp hỏi. Ủa? Sao bữa nay bà lại kêu tôi? Có chuyện gì không? Bà Hảo. Hảo thản nhiên đáp. Thăm ông thôi. Chứ có chuyện gì đâu. Hôm qua văn nghệ ở nhà tôi đông quá mà thiếu ông. Lúc này ông không đết tới với con Hiên nữa à? Tôi đoán là ông buồn. Nên điện thoại sang hỏi thăm. Ông bỏ nói Chắc cũng tiếc chứ phải không jimmy ngơ ngác ngắt lời bà nói sao bà bảo tôi không đếp với mỹ hiên nữa nghĩa là sao hảo chấp miệng chắc ông giấu tôi hoài hồi đó chính tôi làm ma cho ông mà bây giờ ông bày đặt giấu tôi con nhỏ cũng hên ông buông nó nó có người khác ngay mấy bữa nay tôi thấy nó đi chơi với thằng khác Có hôm đi khuya lắm Tôi nghe người ta bảo Là ông Với bà xã ông làm hòa với nhau rồi Định tái hợp lại Cho nên ông mới bỏ con hiên đúng không Tôi có lời mời Mừng cho ông đấy Jimmy thấy tim mình Đập thình thịch Và trong khoảnh khắc mặt mũi Tái nhờ thẳng đi Bàn tay cầm ống nghe run rật bạch Như trúng gió gã uớ, Hỏi lại Với chứ thằng Khắc à, thằng Khắc. Hào ngắt lời. Thằng Khắc, em vợ ông chứ còn khắc nào nữa. Tối hôm qua họp mặt ở nhà tôi, cả mấy chục người. Ngồi chờ nghe Quan hiên hát. Thế mà nói với thằng Khắc đem nhau đi, 3 giờ sáng mới về. Khắc kêu quá làm tôi mất mặt. Nhưng mà ông dứt nó rồi. Thì nó muốn đi với ai mặc kệ đó chứ anh thua gì thế ông nữa. Jimmy, chết điếng trong lòng, á khẩu, không nói được nữa. cái giận mình ngu muội, không nhìn ở sự, đổi thay thầm kín trong trái tim của Hiên. Cứ tưởng, vì nghe lời trường suối mà nàng đã bỏ ý định, đi đi ngã xuống Nam Cali. Mới sáng nay, đến rủ nàng đi ăn sáng và bị khước từ. Jimmy đã rồng lộn đến nhà. của trường điện trở cho trường một trận nên thân may quá trường với giờ đi đi vắng hóa ra tất cả chỉ bị khắc cái thằng khốn nạn đã nhanh tay cướp mất người tình của Jimmy Jimmy thở hổn hển nhưng người sắp lên cơn suyễn khá lâu mới hỏi lại một câu rất ngô nghê bà có chắc là nó cặp với thằng khác không hả bà Hảo Hảo biết chắc là Jimmy đã trúng kế Điền chậm rãi nhấn mạnh. Bây giờ thế này, chiều nay 6 giờ ông cứ lặng lặng sang nhà tôi. Đúng 6 giờ ông nhớ đấy nha Chị em con hiên bữa nay làm tiệc đãi đằng Khắc. Con mẹ hậu thấy em mình với được thằng khác cũng mừng lắm, cho nên mới chỗ tài nấu nướng để lấy lòng thằng khác. Ông qua đi, rồi sẽ thấy tụi nó đúng hay sai. Nhưng mà chuyện riêng của tụi nó. không cần dự làm gì nữa. Jimmy, quá tức gần giọng. Tôi sẽ qua nhà bà. Bà đừng nói gì cả, 6 giờ tôi sẽ có mặt. Nhấc phone rồi, Hạo khoan khoái mỉm cười. Vò ra cửa sổ bên hông văn phòng, bàn tay nàng cầm bút, gõ nhịp đều đặn trên chấp giấy đặt trước mặt. Một phút sau, Hảo đã lật sổ điện thoại tìm số và gọi phone cho người thứ hai. Mà nàng biết còn quan trọng hơn cả Jimmy Ở nhà Hiên Thu dọn đồ đạc trong phòng Gấp hết quần áo của mình và của hậu Dồn vào hai cái vali lớn Để sáng mai giả tử vợ chồng Phan Nàng thấy buồn chồn Nửa vui Nửa buồn Có lúc ngồi Thử ở mép giường Đầu óc chống vắng một cách lạ thường Tử thỏa mới lớn đến giờ Đây là lần đầu tiên Nàng sống xa hậu nên dù muốn dù không Cũng thấy bơ vơ Như thiếu một hình bóng để nương tựa Phan Thông cảm cho tâm trạng ấy Nên cứ loay hoay Tìm lời an ủi. Anh đứng tựa Cung cửa Nhìn hiên Ngồi ổi quần áo Trên thảm và bảo Cô cùng dọn ra luôn hay sao Chỉ mình hậu đi thôi chứ Chị Hảo vừa nói chuyện với cô Chắc hết trận rồi đấy Cô ở lại đây với anh Chứ việc gì mà phải Thuê nhà riêng cho tốn tiền Lúc trước Chị Hảo hiểu lầm Thì anh để cô đi cho đỡ mất hỏa khí Bây giờ chuyện đó qua rồi Cô đi làm gì Hiên ngừng tay ngẩng lên tha thiết nói Em cũng muốn ở lại với anh Chứ đâu có thích chọn ra Từ nhỏ đến giờ Em có bao giờ Ở một mình đâu Huống chi tiếng anh Em chưa nghe được Chưa nói được Nhưng mà chị Hảo Chị khó tính quá Nay giận mai hòa Chả biết thế nào mà lường Phan bước hẳn vào phòng Ngồi bẹt xuống thảm Để bàn chuyện với Hiên Nhưng anh chưa kịp nói gì thì chắc Đã đưa hậu về Phan Vội chạy ra mở cửa Đồng thời phụ hậu Khuân thức ăn vào Hậu định chiên trả giò Nấu bún thang Và nấu chè khoai môn Nên phải mua nhiều thứ lắt nhắt Chứa đến gần chục Cái túi ni lông Phan dịch chắc vui vẻ bảo anh sống độc thân quen rồi Hôm nay Theo cô em tôi đi chợ Chắc mỏi chân lắm hả Chắc nói đùa không vì thế mà tôi phải tập bước đầu cho quen đi là vừa phan nhìn hậu chia sẻ niềm vui của cô em họ ba người bước hẳn vào nhà bếp nhả tay đặt hết những giỏ thức ăn lên mặt bàn phan và trác sang phòng khách nói chuyện hiên từ trong buồng chạy ra phụ với hậu mà công việc đầu tiên là rửa các loại rau thơm trước cho ráo nước Vừa làm Hiên vừa vui vẻ kể cho chị nghe Về thái độ hòa hoãn bất ngờ của Hảo Lúc nãy tại văn phòng Hậu mừng lắm chớp mắt bảo em Thì tao đã nói mà Thế nào cũng có lúc bà ấy nghĩ lại Hiên hử một tiếng rồi chép miệng Bà ấy làm lành với mình Là chỉ vì mình Dọn đi cho khuất mắt bà ấy rồi Chứ đâu có phải là bà ấy nghĩ lại Em nghĩ rằng chỉ tội nghiệp cho anh Phan thôi. Hiên chưa dứt câu. Thì đã có tiếp phôn. Nàng vẩy mặn. Hai bàn tay cho ráo nước. Rồi. Chạy lại quầy bếp. Nhắc vội điện thoại lên. Nhưng. Đang nghe tiếng của Phan và ông Tuân. Đang nói chuyện với nhau. Hiên. Lại vội cục xuống. Và bước lại rửa rau tiếp. Hậu. Thì bắt nồi nước sôi Chuẩn bị luộc thịt gà Từ phòng khách Phan đi ra sân Tìm một chỗ rợp mát trên thềm Ngồi chờ Tuân Chẳng biết có chuyện gì quan trọng Mà Tuân nhất định Không chịu nói qua điện thoại Cứ nặng nặng Đòi phải chạy qua Gặp mặt Phan Cũng may Hai nhà ở gần nhau Nên chỉ 10 phút sau Tuân đã có mặt Ông lao xe Vào thẳng trong sân Bước xuống rồi ngoắc tay Gọi Phan ra ngoài nghiêm mặt hỏi Bà xã ông có nhà không Phan lắc đầu Chúa mắt ngơ ngác đáp Không Bà đang ngoài văn phòng Có gì không Ông cần gặp bà à Tuân nhấn mạnh Tôi gặp để làm gì Giờ dĩ tôi hỏi Là vì vợ ông Vừa điện thoại cho thằng Tâm Bảo nó chiều nay Sang nhà ông ăn cơm Lúc 6 giờ Tôi hơi ngạc nhiên Là vì tôi biết ông Không muốn gặp nó nữa Chả nhẽ Ông lại mời nó sang ăn cơm Tôi tưởng Vợ ông ở nhà Nên Không tiện nói trong điện thoại Phan điếng người nhìn xuống chân Mấy giây sau mới ấp úng hỏi lại Thật không? Vợ tôi mời nó thật à? Tuân gật đầu quả quyết Thì chính tay Tôi nghe thằng Tâm nói chuyện với bà xã ông mà Lúc ấy Tôi ở trong buồng ngủ Nó ngồi ở phòng khách Nó hí hửng mừng lắm Cảm ơn và ông mãi Tha nói vậy thôi Chứ anh biết chắc Là Tuân Không nhầm lẫn Anh không thể tưởng tượng nổi Cái phản ứng quái ác của vợ anh Hóa ra cái thái độ hỏa hoãn lúc nãy Với Hiên Tại văn phòng chỉ là một âm mưu Mà là một âm mưu tối độc Trước lúc chia tay muốn cho hậu và hiên tức ói máu mối thù trong lòng của hạo rõ ràng tại như cái rễ cây cổ thụ bám sâu dưới lòng đất không dễ gì nhổ lên được muốn chắn mối thù đó chỉ có một cách duy nhất là hiên nên đi khỏi thành phố này phan buồn rầu thấy mình bất lực không hóa giải nổi cái thành kiến trong đầu của vợ anh ăn đờ đẫn quay bước lững thững đi vào ngồi bệt xuống thềm quên cả tuân đang đứng ngoài lề đường mãi đến khi tuân mở cửa xe và chào từ giã ăn mới ngẩng lên và rã rời vẫy tay rồi ăn đứng dậy đẩy cửa bước vào nhà hậu và hiên vẫn đang cặm cụi ở quầy bếp vừa làm vừa kể chuyện quê nhà lâu lâu cười khúc khích với nhau phan đến sau lưng Mà cả hai chị em chẳng ai hay Anh hoa nhẹ một tiếng làm hiệu rồi u sầu bảo thôi tắt bếp đi đừng nấu nướng gì nữa hiên đang thái trứng chiên hậu đang cuộn chả giò cả hai giật mình ngừng tay chỗ mắt nhìn phan xem anh nói đùa hay nói thật phan từ từ kéo chiếc ghế lại rồi thở dài và tỉ mỉ kể lại hết những điều mà tuân vừa tiết lộ Cuối cùng Phan Bồi ngồi kết luận Anh không dám giữ hai cô ở lại đây nữa Hậu Hỏi anh chắc xem Đi Santana ngay bây giờ còn kịp không Nếu không Thì cũng cứ Đi Rồi ghé hotel nào Ngủ qua đêm Chứ anh thấy Chẳng nên nán lại Ở nhà ăn một phút nào nữa Anh nói vậy Chắc hai cô đã hiểu rồi Anh xin lỗi hai cô Quay sang phía Hiên Phan nói Cả Hiên nữa Chứ không phải riêng Hậu Anh biết cô với quen với Khắc Nhưng cô ở thành phố này Anh thấy không có lợi một chút nào cả Bà Hảo Không buông tha đâu Nên đi luôn Xuống dưới ấy với Hậu Đây vì đó không xa là bao nhiêu Cuối tuần Khắc Nó sẽ xuống gặp cô cũng được Bây giờ Cô phone cho khách ngay đi Báo cho nó biết là cô phải đi Rồi Xuống tới nơi sẽ liên lạc về Nó có hỏi Thì anh sẽ giải thích thêm Hậu và Hiên Đưa mắt nhìn nhau Rồi lại cùng nhìn Phan Chờ Phan dục thêm một lần nữa Hai chị em mới rửa tay Tắt bếp Bỏ lại trên quầy Bao nhiêu thức ăn Đang làm dở dang Y như chạy loạn Hiên thì vào buồn gọi cho khắc trong khi Hậu đi sang phòng của Chác một giờ sau Hẳn Lý đã chất hết lên xe Chác ngậm ngồi bắt tay tử dã Phan rồi chui vào mở máy Hậu ngồi trước băng Hiên ngồi phía sau cả hai cùng rơm rớm nước mắt ngoái đầu nhìn Phan và nhìn lại căn nhà đầu tiên họ trú ngộ trên đất Mỹ từ philippines sang đây hậu và hiên cứ tưởng đã xong hẳn một chuỗi ngày sóng gió không ngờ đời vẫn chưa phẳng lặng cho nên một lần nữa lại phải ra đi miền nam nắng ấm đang chờ đón họ nhưng không biết rồi đây ở vùng trời mới ấy cuộc sống có êm ả như họ mong đợi hay lại sẽ đưa đẩy hai chị em vào những nghịch cảnh khắc khe của định mệnh như những tháng ngày tăm tối vừa qua tháng sáu năm chín sáu nguyễn ngọc ngạn